coi chuyện vật biên thì phải coi ở đường sứt ngoại trên bàn tay chứ ai mà coi ở trong quần mày mày bị chả lợi dụng mà mày không hay đâu. Mỹ ngượng ngùng lắc đầu. Tao thế thế thế tao có thừa công an bắt thằng chả được không? Thôi mày ơi, để chả làm ăn chứ, lâu lâu cho chả coi chút xíu mất gì. Mày có kể cho ông dục nhà mày nghe chuyện này chưa? Mỹ chần mắt đáp. Ngu sao mà kể mày, ông giết tao chết. Câu chuyện thầy Vạn Phúc ám ảnh bí mãi, mỗi lần nhìn ai có muộn rủi trên mắt.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 đứng sau lưng Mỹ và lên tiếng gọi. "Mỹ?" Nàng quay lại, ng người nhìn Lộc rụt rịt kêu lên. Ừ, "Anh Lộc à? Sao biết em ở đây?" Hơn 1 năm chưa gặp nhau, Mỹ thấy Lộc đổi khác khá nhiều, gã mập hơn một chút, bảnh bao hơn và nhất là ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Gã nói: "Lộc hỏi thăm mãi mới ra địa chỉ của Mỹ." Lúc này Mỹ khát quá, đẹp hơn lúc còn ở trại nhiều lắm. Mí Lộc lộc lại quẩy, nàng vui vẻ nói: "Lên hơn 5000 đấy, cứ điệu này chẳng mấy chốc mà phát phì. Mà anh cũng vậy, mập hơn trước nhiều đó." Dây phút lo sợ ban đầu qua đi nhanh, lộc lấy lại tin tưởng, thoải mái bảo Mỹ: "Ừ, anh dục lúc này ra làm sao? Anh ấy vẫn giữ địa chỉ của Lộc, nhưng chắc là anh ấy giận nên không liên lạc với Lộc từ ngày qua đây chứ gì?"